thì chúng ta sẽ trở lại với công tử điên khùng khi mà phần trước thì lâm vân của chúng ta đã thoát ra khỏi sông tây lương và lên được đến mặt đất thì bất ngờ hắn lại gặp phải một cái hoang đảo và phát hiện là mình đang ở giữa biển khơi còn không biết là cái vùng biển nào trên thế giới nữa tuy nhiên thì ở trong lúc vô tình gặp người phương lâm đã gặp được một cái thuyền của hải tặc và cũng từ đó thì bắt được thêm một tên tống tiền của khách du lịch và hai tên hải tặc bắt mình phải đưa A đưa Bát Tạc Hải phải m ì nghĩ h về một cái c bến n ả nào đó của o a Hạ Quốc tới đây tên bắt cóc cắn răng một cái nói tôi có tư liệu kỹ thuật của dưỡng n h â n hoàn chỉ cần anh thả tôi ra tôi sẽ giao toàn bộ cho anh nói xong hắn lập tức mắng mình ngu xuẩn nói như vậy chẳng phải tự làm mình mất mặt s a o nhưng lời vừa nói ra làm sao thu hồi lại được hắn đành phải ngậm miệng không nói tiếp ánh mắt của lâm vân không ngờ người này lại có tư liệu sản xuất dưỡng nhan hoàn từ đâu mà có được tên bắt cóc thấy ánh mắt lạnh lẽo của lâm vân không dám tiếp tục uy hiếp mà tranh thủ thời gian nói quyền tư liệu này chúng tôi thật vất vả mới lấy được từ chỗ tập đoàn vân môn của yến kinh nếu anh thích thì cứ giữ nói xong một quyển tư liệu từ trong ngực được móc ra đưa cho lâm vân đây là toàn bộ tư liệu mà chúng tôi đánh cắp hiện giờ tôi giao cho anh người là người của tổ chức nào là ai sai ngươi làm vì sao lại tới thanh đảo ngữ khí của lâm vân vẫn lạnh như băng sớm đã coi người này là người chết tên cao to kia cũng cảm giác được ngữ khí của lâm vân không đúng biết mình hiện tại lành ít giữ nhiều đột nhiên vươn tay vào trong ngực nhưng còn chưa đụng vào khẩu súng ngắn giấu ở dưới nách thì đã nghe thấy tiếng súng vang lên cổ tay đã bị bắn một phát đau đớn truyền tới khiến hắn chảy đầy mồ hôi biết người tóc dài này rất hung tàn nhưng không ngờ động tác của hắn nhanh như vậy lâm vân cũng nhìn tên bắt cóc này không phải là hạng tầm thường động tác rút súng của hắn nhanh hơn người thường rất nhiều đã không thua kém gì đội viên của long ảnh người này nhất định phải thuộc một tổ chức nào đó lâm vân đột nhiên nhìn về phía cái đồng hồ trên tay của tên bắt cóc hình như hắn đã trông thấy một cái đồng hồ tương tự ở đâu đó rồi nghĩ tới đây lâm vân không chút d o dự gỡ chiếc đồng hồ trên tay của tên kia xuống rồi cẩn thận nhìn ngó chiếc đồng hồ này có công năng của một cái bộ đàm tuy nhiên hình như đã hết điện thì phải lâm vân liền ném cái đồng hồ vào tinh giới đồng hồ này không chừng về sau còn có tác dụng tên cao lớn thấy lâm vân cất đồng hồ của mình vào trong người thì trong lòng rất sốt u ruột nhưng lại không biết phải nói gì biết mình đã không thể giấu giếm thêm được nữa đành phải tiếp tục nói tổ chức của tôi rất nổi danh trên thế giới tôi hy vọng anh có thể thả tôi ra tôi chắc chắn sẽ không kể lại chuyện này cho cấp trên bởi vì tôi biết rõ nếu tôi kể lại chuyện này tôi cũng phải chịu trách nhiệm tuy biết dù nói thế nào thì khả năng trốn thoát cũng đều rất thấp nhưng tên cao lớn này vẫn mong lâm vân tha cho mình một mạng trông thấy lâm vân không nói lời nào mà chỉ lạnh lùng nhìn mình hắn liền không dám đối diện với lâm vân tranh thủ thời gian nói tiếp tôi tên lưu thôn g cùng với dép là thành viên của tổ chức băng đao lần này có người ra giá cao nhờ thợ chúc chúng tôi đi ăn cắp tài liệu kỹ thuật của tập đoàn vân môn cho nên bốn người chúng tôi là nhóm đầu tiên tới đằng sau sẽ còn vài nhóm nữa bốn người chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ là lấy trộm tư liệu dưỡng nhan hoàn nhưng về sau sân bay yến kinh vì kiểm tra quá nghiêm ngặt cho nên chúng tôi không cách nào rời đi đành về vụ n trộm chạy tới thanh đảo sau đó bắt tóc con tàu blue water để trở về lúc tên lưu thôn nói tới tổ chức hắc thủ băng đao lâm vân chợt nhớ tới khu rừng rậm amazon trong cái tên mà bị mình giết ở trong amazon thì có hai tên gọi là jessie và james đều có chiếc đồng hồ như vậy nguyên lai là bọn chúng đều thuộc cùng một tổ chức sát thủ thế ánh mắt lầm b ầ n vẫn lạnh như băng tên l u thôn này ngăn lại máu chảy rồi nói lần này tổ chức phái tới bốn nhóm quyết định lấy toàn bộ tư liệu kỹ thuật của tập đoàn vân môn thậm chí nếu như không lấy được thì cho dù có phá hủy tập đoàn vân môn cũng không thể để cho bọn chúng tiếp tục sản xuất ngay cả tư liệu về dưỡng tâm hoàn cả công nghiệp dược liễu thị cũng phải lấy bằng được chỉ là nhóm kia thì tôi không biết bọn họ đã đắc thủ hay chưa đó tôi đã khai hết những gì tôi biết anh có thể thả tôi ra trong mắt lâm vân lóe lên lửa giận không biết cái tổ chức khốn kiếp này có thù án gì mà phải hủy hoại tập đoàn vân môn nếu như loại tổ chức như vậy mà còn cho nó tiếp tục tồn tại thì tập đoàn vân môn của mình sao có thể yên ổn làm ăn bây giờ mình không có mặt ở yến kinh những người này nếu chạy tới tập đoàn vân môn ăn trộm tư liệu thì vài người trong công ty có thể ngăn cản nổi s a o lâm vân nghĩ tới đây thì liền t r a o mày lại mặc kệ mục đích của tổ chức này là gì sự hiện hữu của chúng đã tạo thành uy hiếp rất lớn cho tập đoàn hơn nữa theo khẩu khí của tên luthon này thì có vẻ như tổ chức này có k i ề u hận rất sâu với tập đoàn vân môn thì phải lâm vân đã hạ quyết tâm trở về gặp lại vũ tích rồi lập tức mang nàng tới yến kinh xem công ty có sao không có một tổ chức sát thủ ở cấp quốc tế như vậy lâm vân không cho rằng tập đoàn vân môn có thể may mắn thoát được hắn không quan tâm công ty bị mất đi đồ đạc hắn chỉ quan tâm tới sự an toàn của những người ở đó mà dưỡng tâm hoàn sao lại là của công ty dược nghiệp liễu thị loại thuốc này rõ ràng là do mình làm ra cơ mà chẳng lẽ mông văn lại trao lại công ty công cuộc sản xuất cho người khác lâm vân nhìn cái tên l u thôn này hỏi người nói dưỡng tâm hoàn là của công ty dược nghiệp liễu thị sao đúng vậy công ty đó cũng là mục tiêu của chúng tôi l u t h n vừa nói tới đây trông thấy ánh mắt đáng sợ của lâm vân liền không dám nói tiếp nữa lâm vân biết cho dù hỏi thêm cái tên này cũng không hỏi được điều gì khẳng định không biết vì sao là dưỡng tâm hoàn lại là của công ty dược nhập liễu thị xem sản phẩm của mình xảy ra ý muốn ngoài nào, ngoài ý muốn nào đó mà to gan như vậy rõ ràng lại dám đoạt tài sản của tập đoàn vân môn lâm vân đột nhiên gởi đầu lạnh giọng nói với lưu thôn các người đã giết người nào của tập đoàn vân môn chưa lưu thôn hoảng hốt đâu dám nói là mình giết người vội vàng trả lời không có chúng tôi chỉ lấy trộm tư liệu mà thôi lâm vân nhìn biểu lộ của tên l u thon này là biết hắn đang nói dối cũng đúng thôi dù cho giết người thì sao có thể dám nói ra nên cũng không hỏi nữa biết là dù hỏi cũng không hỏi ra vấn đề hắn giơ chân lên một c ư ớ c đạp bay tên l u thon này xuống nước trong lòng lâm vân tự nhủ tên này trả lời cẩn thận như vậy chứng tỏ trong cái đồng hồ này còn có máy ghi âm bằng không thì sẽ không chẳng trả lời một cách chủ động sảng khoái như vậy lát nữa phải xem xét kỹ cái đồng hồ này mới được hai tên hải tặc lái thuyền thấy lâm vân giết người còn hung hãn hơn cả bọn chúng đâu dám chậm trễ dùng hết khả năng để lái tàu nhanh hơn tuy lâm vân rất lo lắng cho công ty nhưng hắn càng lo lắng với việc gặp lại vũ tích hơn hai tên hải tặc thấy lâm vân cau mày thì đều nơm nớp lo sợ bọn chúng sợ hãi lâm vân giận chó đánh mèo cho nên càng không dám nhìn lâm vân mà chỉ tập trung lái thuyền hiện tại cho dù lâm vân không có khóa bọn họ lại thì bọn họ cũng không dám nhảy xuống biển nhảy xuống biển chỉ có con đường chết mà thôi ở lại trên thuyền thì còn có cơ hội sống lâm vân cũng không để ý tới hai tên hải tặc trực tiếp tiến vào bong tàu con tàu hải tặc này khá rộng tổng cộng còn có hai tầng lúc lâm vân đi vào một tầng thì nhìn thấy trong đó được thiết kế khá là rực rỡ tùy tiện đi vào một phòng thì thấy phòng này được chất trồng một đống đồ lại đi tới căn phòng để thức ăn tùy tiện ăn hai món đồ hộp rồi tới phòng cất giữ khác ở trong này thì để những loại quần áo trang phục đồ trang điểm và một cái túi ba lô không ngờ những tên hải tặc này còn buôn lậu cả trang phục nhìn bộ quần áo rách dưới trên người mình như lại nhìn đống quần áo hàng hiệu trang phục yến hội rồi quần áo thể thao l â m v â n đầu quản khách ký lục l o ạ i trong đống đồ tìm ra vài thùng trang phục mùa hè từ bên trong lấy ra hơn m ộ ư ơ i bộ thích hợp với mình dùng một bộ để thay còn lại vứt vào tinh giới miễn cho sau này không còn xuất hiện tình huống thiếu quần áo để mặc lâm vân thầm than những hàng hiệu mà khi muốn mua phần răng người bán hàng còn không dám bán cho mình nhưng lại bị vứt lung tung bừa bãi ở đây về phần lương thực thì hầu hết là thịt hộp lâm vân không thích ăn lắm cho nên cũng chả muốn bỏ vào tinh giới và dân phòng kế tiếp thì để nước uống và các loại đồ dùng hàng ngày tới dân phòng cuối cùng lâm vân rõ ràng trông thấy một viên đá khoảng cỡ như quả bóng rổ toàn thân phát ra màu xanh n h ạ t nhạt, nhạt lúc ẩn lúc hiện nếu không chăm chú nhìn thì rất khó phát hiện ra dùng tay cảm nhận thì lại không phát hiện chỗ nào dị thường thật không biết là bọn hải tặc này để viên đá ở đây làm gì Lâm Vân c hai ư v ộ xem x é tên cũng cái thuận tay, bỏ nó vào tinh giới tay t Hai bỏ vào đã. lái thuyền thấy lâm vân đi ra còn mặc một bộ hàng hạo quần áo hàng hiệu chỉnh k ề trong lòng đều khinh bỉ lâm vân lấy đồ đạc c ủ người khác mà không hỏi han quả t h ậ t còn hơn cả hải tặc nhưng nghĩ thì nghĩ chứ chúng không dám có ý kiến đều lộ ra nụ cười nịnh nọt rồi tiếp tục điều khiển con tàu chạy nhanh nhất có thể ở căn phòng cuối cùng có để một viên đá viên đá đó là gì vậy lâm vân nhìn hai tên hải tặc mà hỏi viên đá đó chúng tôi lấy được từ một du khách nửa năm về trước người du khách này đồng ý đưa một trăm triệu đô la để chuộc lại viên đá từ trong tay chúng tôi chúng tôi thấy y chịu chơi như vậy thì liền biết viên đá này không tầm thường cho nên giữ nó lại tên dâu q u a y nón tranh thủ trả lời lâm vân gật đầu biết hai người này cũng không rõ viên đá có tác dụng gì hỏi cái khác các ngươi muốn điều khiển con tàu đi tới nơi nào còn bao lâu nữa thì tới được địa điểm muốn tới tên dâu q u a y nón không giấu giếm vội vàng nói chúng tôi muốn lái thuyền tới đảo ohio ở nam thái bình dương chúng ta sẽ tạm đỗ thuyền ở đó hiện tại chúng ta còn phải đi qua đảo baker quần đảo mather đảo polynesia rồi sau đó theo dọc thái bình dương đi qua đảo guam tiến vào khu vực philippines bất quá khi tới được philippines thì chúng ta có hai con đường một đường là tới c ờ biển nam hải hoặc cập bến hồng kông hoặc cũng có thể cập bờ ở phúc châu thuộc về đông hải tuy nhiên màu vô luận cập b ờ chỗ nào nhưng khi chúng ta tiến vào khu vực biển của đất liền chắc chắn sẽ bị chặn đường thậm chí khi tới gần đảo guam cũng có khả năng gặp phải đội bảo vệ biển của mỹ dù vậy chúng ta có thể tận lực rời khỏi những khu vực có bảo vệ đó tên dâu quay nón nói xong lại cẩn thận nhìn lâm vân thấy lâm vân không nói gì vội vàng bổ sung dựa vào tốc độ hiện tại của chúng ta phỏng chừng phải mất 25-26 ngày mới có thể tới nơi cần đến vậy bến tàu nào gần nhất lâm vân thấy tên dâu q u a y nón này rất dành v à đường biển lại lần nữa hỏi bến tàu gần nhất phòng trừng chính là bến phúc châu tuy nhiên khi chúng ta đi vào khu vực biển trong đất liền thì lời của tên dâu q u a y nón còn chưa hết đã bị lâm vân cắt đứt không cần phải nói nhảm và lo lắng hai n g ư ờ i chỉ cần để ý lái thuyền là được nếu có thể đúng ngày quy định mà tới nơi ta sẽ tha cho các ngươi còn không làm được thì chuẩn bị tinh thần bị cá ăn thịt lâm vân nói xong liền vứt mấy cái hộp đồ, đồ ăn cho hai người về phần hai người này nghỉ ngơi thế nào đó là chuyện của bọn chúng lâm vân đứng ở mũi tàu nhìn biển rộng mênh mông bát ngát trong lòng nói không ngờ chỉ mấy tháng mà mình đã bơi được xa như vậy không biết thông đạo dưới chân núi kia là cái thông đạo dạng gì chẳng lẽ nơi đó không hề có người xuất hiện s a o bởi vì lần trước mấy người đứng đầu của các công ty thuốc bị quỷ dị giết chết tăng thêm với việc tập đoàn vân môn đã xây dựng xong tòa nhà vân môn khiến cho việc an toàn công ty tăng lên mấy chục lần thậm chí việc kiểm tra người ra vào đã đổi thành kiểm tra vân tay trong mắt cả tòa nhà chỉ, chỉ có từng đó nhưng có tới sáu mươi người bảo vệ có thể nói hệ thống an toàn của tập đoàn vân môn đã không có công ty nào so sánh được trịnh quân và chu tuần tới đây được một tháng du thiết của long ảnh cũng tới yến kinh y vốn là đặc công tinh anh của quân khu vân bắc liều mạng tiến vào long ảnh là vì muốn học được một ít bản lĩnh từ lâm huấn luyện viên mà càng tiếp xúc với huấn luyện viên lâm y càng biết những điều mình học trước đây chỉ như muối bỏ biển huấn luyện viên lâm đã trở thành một vị thần không gì không làm được trong lòng du thiết lần trước y cũng muốn đi cùng hai người trịnh quân nhưng do thái giang sợ nhiều người đi quá thì lãnh đạo không đồng ý cho nên phải chờ tới khi bổ sung thêm đủ người mới cho du thiết rời đi hiện tại hội liên hiệp đặc công quốc tế còn chưa có triệu tập đội viên tuy tổng bộ của hội liên hiệp đã làm xong từ lâu nhưng còn vài thiết bị dụng cụ chưa được lắp đặt hoàn chỉnh hai là còn đang thương lượng để bầu ra chủ tịch và người lãnh đạo của liên hiệp liên hiệp quốc vốn định đ ể cho huấn luyện viên lâm của đội long ảnh đảm nhiệm chức vụ tổng chỉ huy đại đa số các quốc gia cũng bỏ phiếu tán thành kể cả nước mỹ trong số đó bởi vì cho dù bọn họ muốn phản đối nhưng cũng không có lý do gì để phản đối nhưng ở thời điểm mấu chốt lại không thấy tung tích của lâm vân vì vậy mà chuyện bầu ra người chỉ huy phải tạm gác lại tuy rất nhiều quốc gia đề nghị cho đội trưởng của long ảnh tạm thời đảm nhiệm chức vụ nhưng mấy quốc gia khác không có quan hệ tốt với hoa hạ quốc lại đưa giấy kiến phản đối cứ như vậy mà sự tình kéo dài tới tận bây giờ các đội đặc công quốc gia thì vẫn tiếp tục huấn luyện ở trụ sở huấn luyện tại quốc gia mình còn trụ sở của hội liên hiệp thì bỏ trống nhưng vấn đề này chậm nhất là tới cuối năm nay thì phải giải quyết bởi vì cuối năm là thời hạn cuối cùng để đưa ra thông báo cho dư luận thái giang cũng muốn trước khi tới cuối năm để cho du thiết và vương vĩ rời khỏi long ảnh bằng không tới lúc đó hội liên hiệp xếp vào biên chế mà không thấy mặt thì cũng không hay sau khi du thiết tới yến kinh lực lượng bảo vệ của vân môn được tăng thêm rất nhiều hiện tại bốn người lam cực chia thành hai ban ban ngày sẽ do lam cực trịnh quân ban đêm du thiết chu tuần bảo vệ bởi vì công ty đã tung các sản phẩm điện tử ra thị trường cho nên việc bảo an tăng mạnh lên là không biết gấp bao nhiêu lần v u n g hồ mỗi khi trời tối bảo vệ còn có hơn ba mươi người và quy định không ai được lên tới tầng tám n g o à i trừ bốn người bảo vệ còn lại các bảo vệ khác chỉ được tuần tra bên dưới trương hoa tiền phẩm hoàng vệ đông và song hà chính là bốn người duy nhất có quyền đi vào tầng tám bởi vì bốn người này cũng xuất thân quân đội thân thủ đứng đầu trong đám bảo vệ phía dưới cho nên bốn người này có nhiệm vụ đi theo du thiết chu tuần để bảo vệ vào ban đêm tuy nhiên tập đoàn văn môn di chuyển đến trụ sở mới đã được một tháng còn chưa xảy ra một vụ trộm cắp nào nhưng để đề phòng bất chắc sáu người vẫn thường xuyên cảnh giác xung quanh tòa nhà Chu Tuần huấn luyện viên lâm ra ngoài lâu như vậy còn chưa thấy trở về cậu nghĩ huấn luyện viên lâm đã đi đâu chứ dù thiết tới đây được một tháng cũng biết lâm vân rời khỏi công ty đã gần hai năm tuy biết với bản lĩnh của huấn luyện viên lâm thì chắc không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhưng mà thời gian lâu như vậy còn không có bất cứ tin tức gì thì trong lòng y cũng như những người khác đã có chút sốt ruột huống hổ công ty của huấn luyện viên lâm đã lớn như vậy nghe nói nửa năm sau còn tung ra sản phẩm mới nữa mình nghĩ chắc anh ấy đi tìm vợ hoặc đi tới một nơi đặc thù nào đó giống như khu rừng vạn côn lần trước hoặc là rừng rậm amazon mình cảm thấy huấn luyện viên lâm đang ở những nơi như vậy để luyện công hoặc tìm kiếm gì đó tuy nhiên nghe nói huấn luyện viên lâm rất yêu vợ cũng không bài trừ khả năng anh ấy đi tìm vợ của mình mẹ và em gái của huấn luyện viên lâm đều làm việc ở công ty cho nên nếu huấn luyện viên lâm trở về anh ấy nhất định phải về đây trước chu tuần sùng bái lâm vân tuyệt đối không kém gì du thiết thậm chí còn mang theo sự cảm kích vì lâm vân đã từng cứu mạng mình du thiết gật đầu còn chưa nói thêm thì bỗng nghe t h ấ y tiếng vang từ mấy bảo vệ gác cổng quay đầu lại nhìn thì thấy hoàng vệ đông chạy tới du t h i ế t đoán tiếng kêu vừa nãy là tiếng mở cửa khi ấn d ấ u vân tay cho nên không để ý đang chuẩn bị hỏi thăm các bảo vệ khác thì đột nhiên y cảm thấy không đúng ánh mắt của hoàng vệ đông rất kỳ quái không có chút tinh thần nào nhiều năm kinh nghiệm sống trong bộ đội đặc trùng d u thiết lập tức đẩy chu tuần sang một bên còn mình chưa kịp né tránh thì tiếng súng đã vang lên một viên đạn nhanh chóng xuyên qua ngực du thiết d u thiết lập tức rút thủy thủ ném ngược trở lại thủy thủ vừa vặn đâm trúng cổ họng một tên đứng sau lưng hoàng vệ đông lúc d u thiết ngã xuống mặt đất thì tên kia cũng ngã xuống theo hoàng vệ đông Chu được tức Thiết không nhiên khi nghe Tuần Du Quả sau một biết tốt. tiếng sang bên liền súng bị vài đẩy là lập quăng thanh thủy thủ trong tay chu tuần cũng lấy thủy thủ ra lấy ra sức ném ra ngoài chuẩn xác cắm vào một tên to con khác còn hai tên thấy đồng bọn mình đã chết lập tức giơ súng xạ kích về phía chu tuần chu tuần vừa ném xong thủy thủ nhanh chóng lách qua một bên v ừ lúc né được làn đạn bắn tới chu tuần thậm chí cảm nhận viên đạn cơ hồ sẹt qua ngay sát lưng mình hai tên cầm súng thấy chu tuần vừa lúc tránh được làn đạn liền thay đổi góc bắn về phía chu tuần chu tuần lúc đó đang ở trạng thái nằm bò đột nhiên khẽ chống tay tạo thành một góc độ cực nhanh để đánh về một tên nam tử nhưng bên cạnh tên kia đã phát hiện ý đồ của chu tuần liền giơ súng xạ kích về phía chu tuần tên kia nhìn thấy chu tuần liều lĩnh như vậy liền cười lạnh phi thân tránh ra tốc độ của y rõ ràng không kém với chu tuần chắc là đã được huấn luyện chuyên nghiệp người này đồng thời quay đầu lại dùng súng ngắm và chu tuần đang định nhảy lên đang lúc hai người cho rằng chu tuần chạy trời không khỏi nắng thì chu tuần tăng tốc độ ở trên không cực nhanh lao về phía hai tên ngoại quốc đã chết lúc trước hầu như cùng lúc với tiếng súng bắn về phía không trung tuy nhiên chu tuần vẫn không may mắn và t r ú n g một phát vào chân nhưng hắn đã nhặt lại được hai khẩu súng lập tức bắn về phía hai tên sau lưng động tác liền mạch không hề có chút do dự hai tên kia vừa xạ kích vào không trung nên còn chưa kịp chuyển hướng khẩu súng thì tiếng súng đã lần nữa vang lên hai viên đạn chuẩn xác bắn vào giữa c h á n hai tên này hai tên lập tức ngã xuống không kêu một tiếng một màn này cũng chỉ xảy ra trong c h ư ớ c mắt thì chiến đấu đã kết thúc chu tuần không để ý tới chân của mình lao tới chỗ du t h i ế t thì thấy sắc mặt chiến hữu vàng như ngạ trong nội tâm lo lắng lập tức gọi điện thoại cho lam cực và mông văn khi mông văn tới thì chu tuần trông thấy cổ tay bốn người chết đều đeo những chiếc đồng hồ giống nhau liền b i ế t đênh nhất định là một thiết bị truyền tin hắn không chút do dự mà tháo xuống hắn không tin cảnh sát có thể trợ giúp tập đoàn vân môn bắt được tên đầu sỏ muốn trả thù thì phải thương lượng với lam cực tốt hơn nhiều lúc lam cực và mông văn chạy tới hiện trường cơ hồ đều ngây dại thật không ngờ vẫn có người hiên ngang tới tập đoàn vân môn đánh cướp như vậy mà những người này lại ăn mặc giống với vụ trộm dưỡng nhan h o à n lần trước bọn chúng rốt cuộc là ai lúc cảnh sát tới điều tra hiện trường du thiết và chu tuần thì đã được đưa tới bệnh viện chu tuần chỉ trúng một viên vào chân lấy ra là được không ảnh hưởng gì tới gân cốt nhưng du thiết thì đang trong tình trạng hôn mê vụ đột nhập vào tập đoàn v â n môn lần này khiến cả yến kinh chấn động hung thủ vẫn là người ngoại quốc mà lần này chết tới sáu người bảo vệ du thiết thì hôn mê chưa tỉnh chu tuần cũng bị thương lần này tập đoàn v â n môn không lựa chọn an phận xử lý mà tổ chức họp báo công bố ảnh chụp và toàn bộ tin tức liên quan tới những tay nước ngoài đột nhập này trong khoảng thời gian ngắn dư luận cả nước đều tạo áp lực lên lãnh đạo cục công an của yến kinh các lãnh đạo của thành phố lập tức bị phê bình đồng thời có vài người bị cách chức đi theo sau đó là rất nhiều quan chức thuộc bộ phận an ninh bị rớt đài cả yến kinh trở nên khẩn trương các lãnh đạo cục cảnh sát giống như cõng một khối thuốc nổ trên người vậy lúc này bọn họ cũng đã biết sức mạnh của lâm g i a từ lần trước phát sinh chuyện bị mất dưỡng nhan hoàn bởi vì không t r a ra hung thủ cho nên sự việc dần lắng xuống tất cả người trong hệ thống cảnh sát cũng không coi là thật để tiếp tục thăm dò nhưng đến lần này mới biết được năng lực của tập đoàn vân môn cũng biết năng lực của lão gia tử lâm g i a bọn họ đều cảm thấy bất an không chỉ có yến kinh ảnh hưởng mà các thành phố chung quanh cũng bị điều tra bởi vì mật độ điều tra dày đặc cùng việc thẩm tra người nước ngoài tiến vào hoa hạ quốc trong vòng hai năm trở lại đây cảnh giác rất nhanh đã tra ra hai nhóm có tương tự với những bọn cướp đã tập đoàn à, đã tập kích tập đoàn vân môn nhưng sau một cuộc đọ súng gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến m ộ ư ơ i người cảnh sát bị thương và ba người chết mà không bắt được một tên nào trong số chúng lại để bọn chúng an toàn chạy thoát khỏi yến kinh lam cực thấy thiết d u đã ba tuần vẫn còn hôn mê tức giận khó nhịn lại nghe thấy tung tích của bọn trộm cướp kia chỉ muốn lập tức đi tìm bọn chúng báo thù nhưng được tể dung khuyên bảo cho nên đành thôi hiện tại tập đoàn v â n môn chỉ còn y và trịnh quân một khi có một người không ở đó bên này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì đó là cái được không bù nổi cái mất về chuyện báo thù chu tuần đã đưa mấy cái đồng hồ cho lam cực nên tin tưởng nhất định sẽ điều tra ra dấu vết anh lam kỳ thực lâm đại ca nhất định là sẽ nhanh quay trở lại em phỏng chừng còn một tháng nữa thôi mỹ na ở trong phòng bệnh chiếu cố cho du thiết trông thấy mấy người lam cực muốn báo thù lại không biết phải rời công ty bao lâu cho nên mở miệng an ủi vì sao em biết mấy người đều quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m vào mỹ na em là nghe chị vũ tích nói chị ấy nói lâm vân đã hẹn gặp mặt chị ấy tuy mỹ na không biết lời của vũ tích có thật không nhưng thấy mấy người này lo lắng sốt u ruột nên đành an ủi như vậy chị dâu của em đã trở lại rồi s a o hiện tại lâm hinh đã biết tình cảm của anh trai đối với chị dâu cũng biết anh trai rất có thể là đi tìm chị vũ tích n g à i mỹ na nói vậy nàng vội vàng hỏi hiện tại nàng hy vọng nhất chính là anh trai thực sự đi tìm vũ tích mà không phải đi tìm người kia báo thù không phải hai năm rồi chị đều không có tin tức gì của chị vũ tích đây là lời mà hai năm trước chị vũ tích nói với chị lúc ấy chị ấy nói ba năm sau có thể gặp lại lâm đại ca cho nên mỗi ngày đều tính thời gian chị nghĩ hiện tại còn cách thời gian ba năm đó không lâu lắm chỉ là không biết hai người đó hẹn nhau ở chỗ nào nếu biết thì chúng ta có thể cùng tới đó gặp lâm đại ca rồi mina vốn không muốn chen vào chuyện của vũ tích cho nên không nói cho mấy người dù sao cô ta cũng không biết ba năm sau hàn vũ tích có thể lại được gặp lâm vân hay không nếu không gặp được thì chẳng những là chị vũ tích thương tâm mà những người thân của lâm vân cũng sẽ lo lắng vậy thì tốt quá rồi đội trưởng lam tôi đề nghị một tháng sau khi huấn luyện viên lâm trở về thì nghe theo ý kiến của anh ấy rồi hắn quyết định chu tuần lập tức nói lam cực cũng gật đầu đồng ý tốt cứ như vậy đi một sáng sau chúng ta hỏi ý kiến của huấn luyện viên lâm những tên khốn kiếp này rõ ràng đã dám hai lần tới tấn công công ty của chúng ta chúng ta cũng không thể buông tha cho bọn chúng như vậy hiện tại tôi đi về công ty chỉ có trịnh quân ở đó không quá yên tâm được những kẻ kia không phải loại tầm thường tôi nghĩ bọn chúng đều đã lập rõ kế hoạch rồi mới hành động chuyện này đợi huấn luyện viên lâm về thì chúng ta tiếp tục bàn tôi đi trước đây chu tuẩn cậu chung coi du thiết thấy mọi người gật đầu đáp ứng làm cực lập tức trở về công ty những người này rõ ràng có thể đả thương chu tuần và du thiết chứng tỏ bọn chúng không phải là hạng đầu đường xó chợ gì phải biết bản lĩnh của chu tuần và du thiết không còn như hai năm trước nữa khi mới tiến vào rừng rậm amazon trải qua hai năm này bọn họ đã là những cường giả trong cường giả cho dù chuyện ở amazon có tái diễn không có huấn luyện viên lâm thì bọn họ cũng không cần e ngại đối phương liên thủ nữa lúc lam cực trở lại công ty việc đầu tiên phải làm là lựa chọn một vài bảo vệ có tiềm lực và độ trung thành cao để bồi dưỡng thêm y cảm thấy b ả o vội nhiều nhưng không có chất lượng gì cả lần tập kích của bọn trộm vào tập đoàn v â n môn lần này bốn tên thì không tên nào chạy thoát bên tập đoàn v â n môn chỉ có hai nhân vật chủ chốt bị thương bị giết là vài người bảo vệ mà cảnh sát yến kinh cũng đối diện với bốn tên như vậy nhưng lại chết ba cảnh sát mười người bị thương lại không bắt được tên nào so sánh đôi bên thì lực lượng phòng ngự của tập đoàn v â n môn lập tức bạo lộ ở trước mặt công chúng các trang web và báo chí cũng liên tục đưa ra những lời chỉ trích về năng lực của các tổ chức cảnh sát quốc gia đồng thời không tiếc lời khen ngợi năng lực phòng hộ của tập đoàn v â n môn bởi vì các quốc gia đều hướng về những tên nam tử ngoại quốc này cho nên bọn chúng cơ hồ không có chỗ núp rốt cuộc ở một thị trấn của thiên tân bốn tên đồng thời bị phát hiện lại tiếp tục xảy ra một cuộc chiến đấu với cảnh sát Lần này ba ê n cảnh ngày Còn ư ờ i mất, cỗ thi thể n để lại cũng không tìm được manh mối nào có thể lại mối cũng có chứng thực của không manh nào thân phận của y. Ba ngày tìm Ba y. sau ở một bến tàu thiên tân lại xuất hiện việc kiếp tàu giống n h ở thanh đảo một con tàu chở hàng vừa cập bến vào lúc đêm khuya thì đã bị cướp đi m a i tới sáng hôm sau chủ tàu mới phát hiện lập tức đ o à n đường biển từ thiên tân đến thượng hải đều bị phong tỏa các đội tuần tra đông hải đồng loạt diễn ra dày đặc cả ngày lẫn đêm cấp trên đã hạ xuống mệnh lệnh những tên tội phạm này đã xâm phạm lợi ích quốc gia vô luận thế nào cũng không thể tha thứ nhưng tuần tra dày đặc như vậy cũng không phát hiện ra dấu vết con tàu chở hàng bị đánh cắp chỉ tới tận chiều ngày thứ hai mới phát hiện con tàu chở hàng đó ở khu vực biển biên giới giữa đại lục và bắc triều tiên điều này chứng tỏ bọn tội phạm kia không có lập tức đào t à u bằng đường biển ở khu vực thuộc hoa hạ quốc mà lựa chọn khu vực biển của hàn quốc và bắc triều tiên để rời đi Mà mà một tàu này là là con chứng có chúng đã chạy trốn tới hai quốc gia kia, thì bắt được chúng là chuyện dừng đồng bọn ứng, bọn trốn gần như tỏ tiếp tới thì bắt bất khả thi. đây lại lại khi hai gia kia đã khả sau khi tập đoàn vân môn tung ra tư liệu và hình ảnh của bọn trộm cho truyền thông có trang w e b đã suy đoán được những người này thuộc về một trong ba tổ chức sát thủ của thế giới nếu suy đoán của trang w e b đó là đúng thì tập đoàn vân môn quả thực là gặp nguy hiểm bởi vì bất kỳ cá nhân tổ chức hay tập đoàn nào đắc tội với ba tổ chức sát thủ đứng đầu thế giới còn chưa nghe thấy ai sống quá một năm từ những bằng chứng quá khứ thì bọn họ đều đã tan thành mây khói thậm chí là còn có một vị tổng thống nghe nói là quốc gia s i r r b i a n ở nam mỹ vì đắc tội với độc giả một trong ba tổ chức sát thủ đứng đầu quốc tế quân đội của quốc gia này không biết nguyên nhân gì giết chết người của độc giả s i r r b i a n là một nước có ba mươi n g h n nhân khẩu cuối cùng các lãnh đạo chủ chốt của chính phủ đều bị tổ chức độc giả kia giết hết không thể không giải thể liên hợp quốc đã cực lực lên án đồng thời phái quân đội điều tra nhưng cuối cùng cũng phải đành bỏ ngỏ mọi người cũng biết là những tổ chức đánh thuê này có ít nhiều quan hệ với các quốc gia lớn nhưng biết thì biết vậy sẽ không ai nói tới một chuyện mà không có chứng cứ như thế ở yến kinh đại viện của lâm ra cậu xác định đó là do tổ chức hắc thủ băng đao sau lâm lộn trọng vẻ mặt nghiêm nghị hỏi dư dụ đứng một bên Đúng đột đã được điều đao, chúng những người nhập công lưỡng. Bọn chính người băng trong lớn nhất gia giới. vậy, vào ty tư thiếu tra tổ sát thủ. thủ một tổ sát thủ thế liệu là của của của chức Hắc chức ba kỹ lúc đầu tôi cũng nghi ngờ là do tổ chức độc xà nhưng độc xà bình thường rất ít khi tiếp nhận những vụ như vậy nên khả năng của hắc thủ băng đao lớn hơn dư dụ trả lời vô cùng cẩn thận lâm lộ trọng nghe xong dư dụ báo cáo thì liền trầm mặc không nói không một ai biết về hấp thủ băng đao nhiều hơn ông ta tổ chức này đã làm ra vô số việc mà khiếp sợ cả thế giới nên không có bất kỳ ai dám chọc giận bọn họ tổ chức này không cần là phái tới một đội quân mà cũng có thể tiêu diệt được một đội quân tương tự tuy tổ chức này chỉ đứng thứ ba trong ba tổ chức hàng đầu nhưng đó là do thực lực của bọn chúng chưa được phô bày ra hết tổ chức hoạt động vô cùng bí mật và thực lực đội viên đều chưa làm bốn cấp thủy băng ám băng hắc băng nếu như lời của dư dụ là chính xác thì những thành viên của tổ chức hắc thủ băng đao tham dự cuộc tấn công lần này có lẽ chỉ thuộc về t h ủ y cấp từ đó có thể tưởng tượng tập đoàn vân môn đã chọc giận một thế lực lớn cỡ nào vậy có tin tức gì của tiểu vân không lâm lộ trọng trầm tư một lát lại ngẩng đầu hỏi từ hai năm trước thiếu gia đi núi tây lương thì không phát hiện tin tức gì rồi chúng tôi đã xác nhận được là thiếu gia đúng là đã đi qua núi tây lương bởi vì chúng tôi tìm được tên đăng ký của thiếu gia trong một khách sạn mà thiếu gia tới ngọn núi đó là vào buổi tối về sau người dân sống ở núi tây lương gần đó nói lúc ban đêm có nghe thấy những tiếng ẩm vang sâu trong núi vọng tới nhưng khi chúng tôi tới thăm dò thì lại không phát hiện ra hiện tượng nào dị thường thậm chí cả bát quái môn trong truyền thuyết cũng không tìm thấy theo lý thuyết b á t quái môn được xây dựng ở núi tây lương nếu có xung đột với vân thiếu gia thì cũng nên có một vài dấu vết giao tranh mới đúng nhưng chúng tôi đã kiểm tra rất cẩn thận không thấy bất kỳ dấu vết gì tuy dư d ự đã báo cáo điều này mấy lần nhưng khi lão gia tử hỏi tung tích của lâm vân y vẫn trả lời tỉ mỉ gần đây dư d ự cảm thấy thân thể lão gia tử đã không còn tốt như trước kia hơn nữa chỉ còn mấy tháng là ông ấy về hưu có lẽ vì vậy mà tinh thần lão gia tử luôn r ơ i vào trong trạng thái hoảng hốt cậu phải chú ý n h i ề u hơn tới công ty của tiểu vân không thể để những người này tái diễn vụ cướp cho dù phải trả cái giá lớn chúng ta cũng không thể để bọn chúng xúc phạm tới niềm kiêu ngạo của quốc gia tôi sẽ báo cáo chuyện này lên chủ tịch nước đồng thời cảnh cáo mấy người của lâm gia đừng có hướng suy nghĩ bẩn thỉu gì của mình và công ty của tiểu vân nếu có kẻ nào của lâm gia làm vậy lập tức trục xuất khỏi gia tộc lâm lộ trọng một hơi nói xong liền không muốn nói chuyện nữa mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại dư dụ nói xong thì lo lắng nhìn qua lâm lộ trọng lúc này mới xoay người rời khỏi thư phòng chẳng những là lâm lộ trọng biết tập đoàn vân môn xúc phạm tới tổ chức sát thủ đứng thứ ba thế giới mà rất nhiều gia tộc lớn cũng biết chuyện này có người lo lắng nhưng cũng có kẻ h ạ hê mà tần gia yến kinh thì chắc chắn là cao hứng thằng nhi mối thù của con hẳn là sẽ được báo cha không tin tập đoàn vân môn có thể chống lại một kẻ thù lớn như vậy tên lâm vân kia không ở đó là vận may của hắn nếu hắn ở đó thì hắn khẳng định cũng chạy không thoát một cái tập đoàn vân môn làm sao có thể đối phó với một kẻ thù như vậy cho dù quốc gia muốn bảo vệ chúng thì cũng không thể nào thời khắc kè kè bảo vệ tần bang nhìn con trai mình ngồi xe lăn mà căm hận nói từ hai năm trước sau khi bị lâm vân đánh cho tàn phế tần thăng chỉ có thể ngồi trên xe lăn hai chân và hai tay của y đều bị đánh nát xương đã không cách nào khôi phục chỉ có một tay là có thể miễn cưỡng hoạt động nhưng cũng không phải rất linh hoạt chỉ dùng để tụt quần khi đá y ỉa mà thôi hừ từ nay về sau hai đứa đừng nói những lời như vậy không nghe cái câu tài vách mạch d ừ n g sau tần tiền đi vào phòng thấy tần bang nói vậy liền quát chà cái tên lầm vần kia đã mất tích l â u như vậy nghe nói cũng đã bị bắt quái tần bang còn chưa nói hết câu đã bị tần tiền cắt đứt tần gia của chúng ta đã không còn liên hệ gì với những người khác người ta ra sao thì ra không liên quan tới tần gia mà ta cần con phải nhớ kỹ cho dù con có thống hận người khác như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể lại trường cái bộ mặt hả hê ra ngoài như vậy tổ chức sát thủ giết người phóng hỏa quốc gia chúng ta chẳng lẽ lại là một chuyện đáng ăn mừng hay sao thật là ngu xuẩn con và thăng nhi nên làm ra cái vẻ bình thường cũng nên tự đánh giá lại sai lầm của bản thân đi đừng phóng tất cả thù hận lên đầu người khác thần tiên nói xong hử lạnh một tiếng lại xoay người tiến vào phòng đọc sách lại nói về lâm vân mấy ngày nay lâm vân đều rất sốt ruột nhưng mà thấy hai tên hải tặc cũng đã dốc hết sức mình để lái thuyền rồi không có biện pháp nào khác chỉ đành bình ổn tâm tình lại tuy vậy việc tu luyện đã không thể tiếp tục tiến hành với tâm tính hiện tại của hắn thì có tu luyện cũng chỉ là vô bổ mà thôi lấy viên đá to như quả bóng rổ gây ra nghiên cứu nhưng lại không phát hiện ra dị thường chỉ là viên đá này rất cứng rắn không biết là chất liệu gì tuy còn nhiều chất liệu mà lâm vân không biết nhưng hắn đã nghe nói qua rất nhiều mà viên đá có màu xanh như vậy thì lại chưa từng nghe qua mất nửa ngày không tìm được ra công dụng của nó lâm vân đành thu viên đá này lại lấy ra chiếc đồng hồ chiếc đồng hồ này thoạt nhìn hết điện nhưng lâm vân không tin nếu đây là một thiết bị truyền tin thì sao có thể dễ dàng hết điện như vậy kiểm tra cẩn thận một lần xác thực không q u ả n điện hắn đành bỏ lại chiếc đồng hồ vào tinh giới rồi nghĩ biện pháp trở về vô luận những người này là ai nếu dám động vào tập đoàn vân môn thì lâm vân sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy huống hồ từ lời khai của tên luthon kia bọn chúng không có khả năng từ bỏ ý đồ mà tổ chức hấp thụ băng đao là tổ chức thế nào rõ ràng lại muốn phá hoại công ty của mình mình hình như chưa từng đắc tội với bọn chúng nhỉ nếu như nói việc lâm vân giết chết hai người của bọn chúng ở rừng rậm amazon bị tổ chức này biết được thì lâm vân tuyệt đối không tin lúc ấy chỉ có mình và hàn vũ đình hơn nữa bọn kia đều bị mình diệt khẩu hắn không tin là hàn vũ đình có thể đem chuyện này nói cho người khác nếu như đã không phải hàn vũ đình vậy thì vì sao tổ chức hắc thủ băng đao lại nhắm vào công ty mình làm gì nhớ lúc trước mình giết bốn người thì có hai người là thành viên của hắc thủ băng đao hai người còn lại thì làm việc cho một tổ chức khác của chính phủ mỹ mà hai tên thành viên của hắc thủ băng đao có lẽ là được thuê cùng nhưng thông qua ngữ chuyện của bốn người thì có vẻ như hai tổ chức này khá là quen thuộc với nhau mặc cả bọn chúng là dạng tổ chức gì cũng không quan tâm thực lực bọn chúng đến đâu nếu bọn chúng đã chọc giận mình thì phải chấp nhận mà gánh lấy hậu quả lâm vân lại nghĩ tới hàn vũ tích hai năm qua không biết nàng ấy sống một mình như thế nào một cô gái yếu đuối vô thần vô cố ở bên ngoài thực sự là quá nguy hiểm nếu như vũ tích xảy ra việc gì ngoài ý muốn như vậy cả đời này hắn sẽ sống trong giày vò đau khổ thanh thanh thì mình đã không gặp lại được rồi giờ chỉ còn có vũ tích nếu nàng ấy lại xảy ra điều gì thì lâm vân tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân dù có tu luyện đến mức có thể hủy diệt cả một hành tinh nhưng những thứ vẫn mất đi thì dù có thể lấy lại thì cũng khó mà hoàn hảo như cũ được còn có những thứ không thể lấy lại được vừa nghĩ tới là sắp được gặp lại vũ tích trái tim lâm vân liền tràn đầy lửa nóng chỉ vì con sông tây lương chết tiệt kia mà mình bị giam cầm gần hai năm lâm vân biết trong con sông tây lương đó khẳng định có gì cổ quái nhưng với thực lực của h ắ n bây giờ tiến vào sông tây lương chỉ tổ mất mặt mà thôi có lẽ một ngày nào đó khi mà hắn kết thành sáu hoặc là bảy sao thì có thể tiến vào trong đó nhưng điều đó lại quá xa vời đi hiện tại hắn đang rơi vào trạng thái chỉ trệ thăng tiến tù vi tuy lực lượng tinh thần vào ban đêm có thể hỗ trợ tu luyện nhưng còn kém nhiều so với linh khí hơn nữa lực lượng tinh thần nơi này lại kém xa với đại lục thiên hồng đặc biệt là khi mình tiến vào một tinh thì tốc độ tu luyện càng thấp nếu hiện tại có thật nhiều linh thạch thì tốt rồi nếu có nhiều linh thạch thì không cần lo lắng vấn đề thăng cấp nữa nhưng mà tìm linh thạch nói dễ vậy sao không chỉ nói là nơi này ngay cả đại lục thiên hồng mỗi một viên linh thạch đều là mặt hàng quý báu mà lâm vân còn phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái là cho dù trong tay có linh thạch nhưng việc tu luyện vẫn rất chậm mà ngược lại tu vi từ một sao đến hiện giờ của mình lại mạnh hơn là lúc có tu vi một sao ở đại lục thiên hồng huống chi tinh hoa của mình à tinh h o a của mình lại có màu tím không có là màu vàng giống như lúc trước tinh h ỏ a hiện tại của mình rất mạnh mạnh gấp mấy chục lần thì tinh h ỏ a chỉ có màu tím nhạt linh thạch thì vẫn phải tìm tuy nhiên từ nay về sau đi đâu cũng muốn mang theo vũ tích đi cùng không thể vứt bỏ nàng ở lại một mình được còn về chuyện hắc thủ băng đao sau khi giải quyết xong sẽ lập tức mang vũ tích tới một nơi yên tĩnh và đẹp đẽ hoàn thành nốt giấc mộng hạnh phúc của hai người v â n tích trường vừa khai giảng mà cậu đã xin nghỉ là sau bùi tiệp nhìn thấy hàn vũ tích đang thu thập không nhiều quần áo và đồ đạc lắm vào trong chiếc va li li ề n thắc mắc mà hỏi hai cô bạn cùng phòng khác cũng thấy kỳ quái nhìn hàn vũ tích ờ mình phải đi đây c ả m ơn các cậu đã chiếu cố mình trong hai năm qua hàn vũ tích khẽ cười từ lần trước xem bộ phim và biết lâm vân bình yên vô sự tâm tình của nàng vẫn vui vẻ cho tới tận hôm nay vậy là cậu nghỉ học luôn à vương yến kinh ngạc hỏi cô ta cũng biết hàn vũ tích đã tốn không ít tiền để vào được đây học thật không ngờ mới học được có gần hai năm đã xin nghỉ rồi thật vậy sao vân tích cậu còn chưa có chứng chỉ mà tốn nhiều tiền của như vậy chẳng phải là lãng phí hay sao lưu liệu quyên cũng cảm thấy tiếc cho hàn vũ tích c ả m ơn các cậu mình vốn không có tính toán học ở đây để lấy bằng hiện tại mình phải trở về có lát về sau nếu có cơ hội mình sẽ trở lại thăm các cậu hàn vũ tích nói xong liền nhấc c â y va li cũng không phải là lớn lên rồi xoay người rời đi vân tích còn nhiều thứ như vậy là cậu bỏ lại sau bùi t i ệ p thấy hàn vũ tích chỉ lấy đi quần áo và mấy thứ lặt vặt còn những đồ vật khác thì bỏ lại liền vội vàng hỏi không cần đâu cứ để chúng ở đó nếu mình trở lại thì mình sẽ cầm đi hiện tại cầm sao hết được cảm ơn các cậu tạm biệt nha hàn vũ tích nói xong liền đi xuống tầng vân tích để mình tiễn cậu bùi tiệp không biết vì sao hàn vũ tích tự nhiên muốn nghỉ học nhưng cô ta biết là có một số việc thì không nên hỏi hoặc là cho dù có hỏi vân tích cũng chưa chắc đã nói ra cho nên đành xuống để tiễn nàng không cần đâu mình đi đây hàn vũ tiết cự tuyệt mấy người bạn cùng phòng đưa tiễn mà đi xuống tầng mấy người đứng ở cửa sổ nhìn theo bóng lưng hàn vũ tích dần xa đều cảm thấy cô bạn này của mình chắc là có nhiều tâm sự trước kia nàng luôn giàu dĩ không vui nhưng gần đây có vẻ đã thay đổi rất nhiều vân tích là một cô gái thực sự xinh đẹp tuy có nhiều viết sẹo trên mặt nhưng vẫn không trái lấp được dáng người hoàn mỹ và giản d a bóng loáng của nàng chỉ là không biết vì sao một cô gái ưu tú như vậy lại không có nhiều nam sinh truy cầu tuy mặt của vân tích bị sẹo nhưng thân hình và làn da của nàng tuyệt đối l à thuộc về đẳng cấp mỹ nữ vậy mà nàng không có danh tiếng gì ở trong trường học này ngay cả nam sinh trong lớp cũng không thấy ai để ý tới nàng các cậu n g h ĩ vân tích sẽ trở về sau đối với việc hàn vũ tích đột nhiên nghỉ học vương yến cũng cảm thấy rất tiếc nuối mình ấy mình nghĩ cậu ấy sẽ trở về chỉ là mình kỳ quá hết cậu ấy học ở đây được hai năm nhưng không thấy có nam sinh nào truy cầu cậu ấy chẳng lẽ các nam sinh trong lớp mình đều mù mắt cả s a o chỉ biết hướng về khuôn mặt có sẹo của vân tích mà không để ý tới những cách khác bùi tiệp thấy hàn vũ tích đi rồi mới cất tiếng bất bình thay cho nàng đúng vậy mình cũng cảm thấy kỳ quái nếu như mình là nam sinh thì sớm đã truy cầu vân tích rồi mình còn chưa thấy cô gái nào có làn da và khí chất như vân tích vậy chỉ là không biết vì sao bạn ấy lại có nhiều vết sẹo trên mặt như vậy thật là đáng tiếc vương yến cũng đồng ý với lời của bùi tiệp mà sao vân tích không mang một quyển sách nào đi nhỉ không phải cậu ấy đến đây để học s a o lúc này lưu lệ quyên mới phát hiện là hắn bút tích để lại cả thùng sách không mang đi a bên này còn có tận một cái thùng thư nè lưu l i ệ quyên mở một thùng giấy bên cạnh trong đó là có đủ các loại bức thư và thiệp mừng rõ ràng đều là thư tình của nam sinh viết phần lớn là nam sinh lớp mình nhưng không thấy bức nào được mở ra thật là kỳ quái lưu l i ệ quyên đếm qua số lượng thư trong thùng thì thấy có cả hơn trăm bức mà không thấy bức nào được bóc ra đều giống như giấy vụn bị ném vào trong cái thùng các tông xem n è có hai mươi bức thư có tên của hai mươi nam sinh mà chúng ta đều không biết mà những bức thư này đồng d ạ n g cũng không được mở ra nếu là mình thì ít nhất cũng mở ra xem họ viết gì trong đó chứ bùi tiệp cũng lật ra xem rồi nói xem ra vân tích coi mấy bức thư này là giấy vụn rác rưởi ném vào trong cái thùng này mình nghĩ ra một cách rất hay chúng ta yêu cầu những người viết thư này mời chúng ta ăn cơm mỗi lần mời là trả lại cho họ một bức các cậu cảm thấy cách này thế nào vương yến cầm lấy một bức thư chưa đọc bóc qua bỗng nghĩ ra một điều rồi hưng phấn nói với hai người còn lại mình còn tưởng rằng nam sinh của lớp mình bị mù xem ra thì không phải như vậy mình thật muốn xem trong mấy bức, bức thư này viết cái gì nhưng chắc cũng chả có gì hay ho mà xem không phải nói ngưỡng mộ thì cũng là thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên gì gì đó chỉ là h ơ i tức một chút vì hai năm nay mình mới nhận được có bốn lá thư tình bùi tiệp nói xong lộ vẻ không cam lòng cậu còn tốt hơn mình mình mới nhận được có hai ức hai bức vương yến là mi nữ thì chắc là thu được nhiều hơn hưu liệu quyên quay đầu hỏi mình chỉ có hơn hai mươi bức thôi còn kém vân tích xa lơ xa lắc vân tích cũng thật là kiên nhẫn nếu là mình thì đã mở ra xem hết một lượt rồi vương yến nói kỳ thật mình cảm thấy không phải vân tích kiên nhẫn mà cơ bản cậu ấy coi những bức thư này là thứ bỏ đi không đáng để xem mà cậu ấy không trả lại hay hồi đáp bọn họ vì tính cách của cậu ấy rất thiện lương cậu ấy không muốn mấy nam sinh kia tự ti hay mất mặt mình cảm thấy vân tích không giống với những sinh viên như chúng mình mà có vẻ như cậu ấy đã yêu các vị huấn luyện viên lâm trong bộ phim tư liệu kia thì phải các cậu có thấy từ lần xem bộ phim ấy xong cậu ấy có vẻ sáng rủa hơn trước rất nhiều hay không còn có mình nhớ lần đó đi xem phim cậu ấy còn nói nếu như anh ấy thực sự là lâm vân thì mình rất muốn gả cho anh ấy lúc đó mình còn bất ngờ vì vân tích có thể nói ra được một câu như vậy bây giờ nghĩ lại thì chắc cậu ấy thích những chàng trai giống như anh chàng lâm vân kia nếu không phải mặt cậu ấy có sẹo thì mình nghĩ cậu ấy rất xứng đáng với anh chàng huấn luyện viên lâm kia rồi nhưng dù sao đây cũng chỉ là phỏng đoán của mình các cậu thấy thế nào bùi tiệp nói xong q u ò n ra vẻ chờ mong mình thấy cậu suy đoán rất có lý nhưng cho dù mặt của vân tích trở lại bình thường cậu ấy cũng không có khả năng đến với vị huấn luyện viên lâm của long ảnh kia đâu hai người vốn là không thuộc cùng một thế giới về cơ bản có thể nói hai người giống như hai đường thẳng song song vậy vốn không thể giao nhau một người như huấn luyện viên lâm thì khẳng định có rất nhiều gia tộc lớn thèm muốn đầu t ớ i p h i ề n dân đen bọn mình mình nghĩ vẫn nên tính kế để ăn cơm của cái đám nam sinh kia thực tế hơn vương yến bắt đầu nghĩ về kế sách của lưu lệ quyên hôm nay đã là ngày mùng mười tháng chín còn mười ngày nữa là tới cuộc ước hẹn với lâm vân trong lòng hàn vũ tích luôn bồn chồn lo được lo mất buổi sáng tinh mơ sau khi từ biệt các bạn cùng phòng tuy còn tới hơn một tuần lễ nhưng hàn vũ tích không muốn tới lúc đó là phải vội vội vàng vàng trở về nàng muốn mình về sớm một chút đ ể phòng bất chắc khi đi đường nàng rất nhớ lâm vân nhưng lại sợ đến lúc đó không được gặp hắn cái cảm xúc trong lòng đó thực không cách nào nói rõ được tâm lý chờ đợi lo lắng sợ hãi khiến cho nàng không thể bình ổn tâm tình lúc hàn vũ tích lần nữa trở lại phần giang thì không thấy mỹ na ở nhà phòng của nàng thì không biết ai đã dọn đi sạch sẽ mà phòng của mỹ na thì vẫn vậy đang nghĩ mỹ na có phải đi làm không nhưng lại phát hiện là phòng của mỹ na chỉ có giường và chăn mền các đồ dùng khác đều đã bị dọn đi vũ tích cháu trở lại rồi s a o đang lúc hàn vũ tích muốn dọn dẹp một chút thì nghe thấy có người gọi quay đầu lại thì là bác gái cho thuê nhà vâng mà mina dọn đi đâu rồi hả bác hàn vũ tích vội vàng hỏi hiện tại mina tới yến kinh làm việc rồi tuy nhiên con bé vẫn trả đủ tiền hàng tháng cho ngôi nhà này con bé bảo để dành khi cháu về thì có chỗ mà ở bác gái thuê nhà nói vậy à trong lòng hàn vũ tích tự nhủ không biết là mina làm cái gì ở yến kinh con bé làm gì có thân thích h a i người quen nào ở đó bác gái bác biết vì sao m i na lại tới yến kinh làm việc hay không hàn vũ tích kỳ quái hỏi hình như là một người anh trai nào đó của con bé làm việc ở đó thì phải bác cũng không biết rõ ràng lắm vũ tích nếu cần đồ đạc gì thì cứ nói với bác hiện tại bác đang có việc phải đi trước bác gái chủ nhà nói xong liền rời đi vâng cháu biết rồi cám ơn bác hàn vũ tích đợi cho bác gái rời đi liền quét dọn lại căn phòng cho sạch sẽ sau khi lau chùi xong thì vừa tắm vừa suy nghĩ xem ra tối nay đành phải ngủ trong phòng mỹ na mà đồ đạc của mình không biết mỹ na có mang theo không tuy nhiên hiện tại hàn vũ tích cũng không có ý gọi điện cho mỹ na làm gì nàng thầm nghĩ một mình lẳng lặng chờ đợi lâm vân trở về không muốn bất kỳ ai quấy rời mình hàn vũ tích chuẩn bị xong những việc này muốn đi ăn một cái gì đó còn tới chín ngày nữa nhưng đối với nàng nó có thể dài đằng đẵng như chín năm lúc ở trường đại học thì còn có thể chậm rãi trôi qua nhưng hiện tại khi chỉ có một mình chờ đợi mới biết được cái gì gọi là d à y vò đi ra khỏi khu nhà hàn vũ tích đã bất chi bất giác đi được một lúc rồi tới gần công ty nhìn công ty mình làm việc đã mấy năm này hàn vũ tích không hề có chút hoài niệm nào tuy không biết là ai cung cấp thông tin cho tần thăng nhưng hàn vũ tích vẫn có thể đại khái đoán ra người này chính là phương bình buồn cười lúc trước là mình vì nghe phương bình nói mà tát lâm vân một cái vì cái tát này mà nàng không biết phải hối hận bao nhiêu lần không biết bao nhiêu lần muốn mở miệng xin lỗi lâm vân có thể tưởng tượng lúc đó anh ấy sững sờ và khổ sở thế nào nhưng anh ấy vẫn để lại q u a cho mình ở phụng tân đó là bộ nội y hoa sơn trà cũng là một trong mấy thứ mình t r â n quý nhất lúc nhận được bộ nội y hoa sơn trà này nàng mới biết nguyên lài lâm vân cũng nghĩ tới mình chứ không phải chỉ là mình tương tư tự sướng ngay tới đây hàn vũ tích ngẩng đầu nhìn mới thấy là mình đã đi tới quán cơm hồ nam lúc nào không biết hàn vũ tích tiến vào quán cơm hiện tại còn sớm cho nên không đông khách lắm chỗ mình ngồi lần trước với lâm vân bỏ trống hàn vũ tích liền tới đó ngồi xuống chỗ cũ của mình mà ngồi chỗ đối diện không có ai lâm vân chưa về hàn vũ tích chỉ sững sờ nhìn chỗ ngồi cũ của hắn hiện tại nếu anh ấy ở đây thì tốt biết bao xin hỏi là cô cần gọi món gì nhân viên phục vụ thấy cô gái kia đi vào rồi chỉ ngồi x ứ n g s ở đó trong lòng rất kỳ quái chỗ ngồi kia có cái gì đâu mà thường xuyên là có nữ nhân tới đây ngồi rồi x ứ n g s ở ngây ngốc lần trước có một cô gái rất xinh đẹp cũng thường tới đây ngồi đó bần thần mà cô gái lần này nếu không có những vết sẹo trên mặt thì cũng là một nữ nhân xinh đẹp nghe có người gọi mình hàn vũ tích thanh tỉnh lại vội vàng nói chỉ cần một đĩa cá tiêu xả ớt là được mà chị có thể bật cái bài hát làm người yêu của anh cho tôi nghe được không nhân viên phục vụ thật không biết phải nói gì đến đ â y ăn mà gọi mỗi một món không phải quá ít sau nhưng khách đã yêu cầu như vậy cũng đành phải tiến vào phòng bếp một đĩa cá tiêu xả ớt không biết là vì nhân viên phục vụ này muốn h à n vị tích ăn xong rồi sớm rời đi hay do hiện tại ít khách ngồi mà món cá tiêu xả ớt rất nhanh được mang lên hàn vũ tích nhìn đĩa cá cầm đũa gắp một miếng cho vào miệng một cảm giác cay xè trực tiếp xông vào cổ họng của hàn vũ tích khiến nàng không ngừng ho khan nước mắt cũng theo đó mà chảy ra không biết có phải do vị cay của cá hay không em biết là anh sẽ không quên em sẽ không vứt bỏ em một mình mà bay đi nơi khác tiếng ca truyền tới hàn vũ tích nghe đến mê mẩn thậm chí còn quên rằng mình tới đây là để ăn cơm chị vũ tích một tiếng kêu kinh ngạc đã cắt đứt sự chìm đắm trong tiếng ca của hàn vũ tích hàn vũ tích ngẩng đầu lên rõ ràng trông thấy tô tịnh như t ô n g tịnh như có vẻ rất kinh ngạc khi nhìn thấy hàn vũ tích ở đây hàn vũ tích vừa cười vừa nói tịnh như em cũng tới nơi này xong ngồi đi mặt của chị tôi tịnh như không nói tiếp nhưng nước mắt không nhịn được mà chảy ra một mỹ nữ tuyệt sắc như vậy ngay cả chính mình cũng phải ghen ghét không biết là ai lại có thể nhẫn tâm như thế hàn vũ tích lắc đầu không nói gì nàng không muốn nói về chuyện này tôi tịnh như cũng hiểu được suy nghĩ của hàn vũ tích vội vàng chuyển đề tài chị vũ tích chị trở về khi nào vậy em tìm chị mãi mà không thấy chị vừa mới về hôm qua thôi các em có khỏe không b ầ u lộ hiện tại của hàn vũ tích có vẻ như rất bình thản ngoài trừ việc của lâm vân ra thì các việc khác trong mắt nàng sao cũng được mà không có cũng không sao cảm thấy n g ữ khí bình thản của hàn vũ tích t ô tịnh như ngượng ngùng cười nói mọi người đầu khỏe càm r a o đã trở về quê cho nên chưa liên lạc được tử yên thì đang ở phụng tân quản lý công ty bên đó chỉ có mỗi em là r ả n h háng trong giọng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ và buồn c h á n hàn vũ tích nhìn thoáng qua t ô tịnh như nàng không phải là không biết tâm tư của tô tịnh như này nhưng mà vật gì cũng có thể nhường chỉ c ó lão công là tuyệt đối không thể nhường cho người khác cho nên nàng chỉ trầm mặc im lặng không nói hào khí trong quán lúc này bỗng nhiên trở nên xấu hổ giữa hai người